Trường 33 Tôi mừng rỡ, ngồi bật dậy, nghe ông ta kể lại tường tận. Ông ta bắt tôi châm cho một điếu thuốc, nhét vào miệng, rít một hơi sâu hết quá nửa điếu thuốc. Lão tuyệt hộ từ tốn nhẹ khói, lim dim con mắt nhìn núi xa. Giọng điệu kỳ lạ chậm rãi kể lại. Tính đến giờ, đó đã là chuyện của 30 năm trước. Chàng trai trẻ à, bộ dạng tôi bây giờ trông thế này thôi. Thực ra trước đây tôi từng đi lính. Lính Sơn Tây, Tổng quân Thái Nguyên, huấn luyện ở Hắc Sơn, Liêu Ninh được 3 tháng. Đã lên tàu hỏa ngồi 2 ngày 2 đêm đến Đại Hưng An. Lúc ấy, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô không tốt, đảo chân Bảo có thể xảy ra chiến sự bất cứ lúc nào. Đại Hưng An ở gần biên giới, lính mới đều bị đưa qua đó làm bia đỡ đạn. Lệnh cho sư đoàn số 3, 6 và 9 của quân đường sắt thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến vào dãy Đại Hưng An chuẩn bị tác chiến. Phải mở một con đường huyết mạch trong khu rừng Nguyên Sinh, để xây dựng tuyến đường sắt từ Đại Hưng An đến Mạc Hà sau này. Khi ấy, tôi được phân đến sư đoàn số 3 quân đường sắt trực thuộc bộ, phụ trách công tác phòng vệ. Sau này, để phối hợp thi công phát triển tiếp tuyến đường sắt từ Trương Lĩnh đến Mạc, tôi đến Tháp Hà đóng quân 2 năm. Lúc đó, ở Tháp Hà xảy ra rất nhiều trường hợp mật vụ đi phá hoại, Có mật vụ dùng lựu đạn tay cho nổ một chiếc xe giải phóng, làm mấy người chết. Thậm chí khi thủ trưởng ngồi tàu hỏa đến Đại Hưng An tuần tra, pháo sáng liên tục phóng cả dọc đường đi, khiến lòng người hoang mang, còn tưởng Liên Xô đánh đến rồi. Để mau chóng tóm được mật vụ trẻ trộn trong quân đội, rất nhiều người trong bộ phận bảo vệ được điều xuống làm bộ đội địa phương. Đội thăm dò đường sắt, hay đặc vụ ngầm. Thông qua kết quả điều tra loại trừ, đã khoanh vùng được mấy kẻ tình nghi, vài lính đường sắt có liên lạc với nước ngoài, công nhân có gốc ghét không trong sạch, còn cả mấy chuyên gia khảo sát là du học sinh liên xô. Những đối tượng này bị bọn tôi dùng đủ mọi cách thức để cách ly, giám sát. Nhưng cho dù bọn tôi có thực thi bao nhiêu biện pháp nghiêm ngặt, Đạn tín hiệu không rõ nguồn gốc vẫn được phóng lên từ trong rừng nguyên sinh liên tục. Các chuyên gia nói, màu đạn tín hiệu không đồng nhất, độ keo cũng khác biệt, lần lượt thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Đây là tình báo về tình hình xây dựng tuyến đường sắt gửi cho Liên Xô để chúng cử đặc công đến phá hoại. Bọn tôi bắt đầu một đợt răng lưới điều tra mới, dựa vào vị trí đạn tín hiệu được bắn ra về cơ bản có thể xác định được Vấn đề nằm ở nhóm người đầu tiên Nhóm người này nằm trong mắt xích đầu tiên của quá trình xây dựng đường sắt Chủ yếu chịu trách nhiệm thăm dò địa chất xác định tuyến đường xây dựng, vân vân Để tìm ra gián điệp tôi được tổ chức cho gia nhập vào nhóm khảo sát này Đại Hưng An lúc đó mới là rừng nguyên sinh thật sự trừ các tộc thiểu số lang thang săn bắn như Ngạc Luân Xuân, Ngạc Ôn Khắc, Đạt Oát Nhĩ, vân vân, thì cơ bản là không mấy khi xuất hiện bóng người, chỗ nào cũng đầy những cây to bằng nửa gian nhà, hộ, báo, gấu, lượn lờ khắp nơi. Tôi dám chắc chắn, khu rừng Nguyên Sinh khi ấy, e là mấy trăm mấy nghìn năm cũng chưa từng có người tới. Trong rừng rốt cuộc có những gì... Tồn tại những mối nguy hiểm nào, chẳng ai biết. Nhưng ý chí chiến đấu của mọi người rất keo, không ai sợ hãi, càng không có ai chùn bước. Khi ấy, công nhân làm đường sắt được phân thành nhiều nhóm. Nhóm đầu tiên chịu trách nhiệm khảo sát, mang theo la bàn, máy đo mực nước, khảo sát địa hình, đo đạc tuyến đường, sau đó ký hiệu lại tuyến đường sắt. Nhóm thứ hai là những tay cưa máy đi theo tuyến đường được vẽ ra. Chặt hạ hết cây gỗ lớn, dùng máy xúc ủi phẳng đường, dẹp sạch chướng ngại vật cho nhóm làm đường phía sau. Nhóm thứ ba bắt đầu chặt một lượng gỗ lớn, lấy gỗ thô lót phẳng đường, hoàn thành bước đầu của quá trình xây dựng đường sắt. Rất rõ ràng, nhóm đầu tiên là dễ gặp phải nguy hiểm nhất. Để bảo vệ những kỹ sư này, quân đội cử hẳn một nhóm lính mang theo súng tiểu liên đi theo. Khi ấy, tôi là người bảo vệ, trà trộn vào nhóm khảo sát. Trong nhóm khảo sát lại có một người là nữ, trước được nhà nước cử đi học liên xô, một chuyên gia thăm dò địa chất trẻ trung. Cô ấy họ cơ, mọi người đều gọi cô ấy là kỹ sư cơ. Kỹ sư cơ từng du học ở Liên Xô lại thuộc tuyến thăm dò đầu tiên. Tất nhiên sẽ trở thành đối tượng tình nghi chính của bọn tôi. Cô rất được mọi người quý mến, là thành viên nữ duy nhất trong nhóm, lại còn rất xinh. Là chuyên gia, nhưng không hề thích được ưu tiên. Không kiêu căng, ăn ngủ nghỉ cùng các công nhân, làm việc cẩn thận chăm chỉ, khiến mọi người đều khâm phục. Khi ấy tôi còn trẻ, nhiệt huyết sôi trào, đầu chỉ có một mục tiêu là bắt địch lập công. Vậy nên gần như không rời kỹ sư cơ lấy một khắc, giám sát cô ấy. Kỹ sư cơ là chuyên gia của nhóm khảo sát, thường phải lên tuyến đầu khảo sát địa hình, địa thế. Có khi còn phải vào sâu trong núi quan sát dòng chảy sông ngòi, bề mặt nham thạch. Nói chung, bất kể cô ấy đi đâu, tôi đều đi theo. Lúc đó, rừng Nguyên Sinh vẫn chưa có đường. Có lẽ chúng tôi là những người đầu tiên đặt chân tới đây trong hàng trăm nghìn năm nay. Chúng tôi thường ngồi trên những tảng đá lớn bên bờ suối, ngắm nhìn rừng cây rậm rạp đất đai màu mỡ. Tưởng tượng quang cảnh sau khi đường sắt được hoàn thành. Có lúc, kỹ sư cơ cũng chia sẻ với mọi người cuộc sống của du học sinh Liên Xô và những kiến thức về thăm dò địa chất Những kiến thức uyên bác và phẩm cách cao thượng của cô ấy khiến tôi khâm phục từ tận đáy lòng. Tôi tin rằng người con gái trong sáng và xinh đẹp đến vậy chắc chắn không thể là mật vụ của địch. Sau đó, sự khâm phục mà tôi dành cho cô ấy dần biến thành tình yêu và lòng ngưỡng mộ. Khi ấy tôi còn trẻ, chẳng có chút kinh nghiệm tình cảm gì, chỉ có một nguyện vọng đơn thuần. Mong cô ấy có thể hạnh phúc, vui vẻ và không phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Tôi biết tôi chỉ là một tên lính quen. Cô ấy là chuyên gia nổi tiếng từng du học. Giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách không gì bù đắp nổi. Vậy nên tôi luôn chôn sâu cảm tình này tận đáy lòng, chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai. Nhiều lúc tôi chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ trốn một góc. Ngắm nhìn cô ấy, cô ấy hơi trâu mày, nhẹ nhẹ nâng gọng kính. Cô ấy vui vẻ nhìn đường ray, cô ấy ước nguyện với sao băng, tất cả đều khiến tôi si mê say đắm. Có lẽ vì tôi quá si mê cô ấy, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của cô ấy mới phát hiện được kỹ sư cơ là một người rất thần bí. Dường như có một nguồn sức mạnh bí ẩn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy. Cô ấy cực kỳ yêu thương động vật. Lúc bọn tôi đốn gỗ, tổ chim trên cây thường rơi xuống. Cô ấy sẽ nhặt lại hết sức cẩn thận. Nếu trong tổ vẫn còn trứng chim chưa vỡ hay chim non, cô ấy sẽ nhờ người giúp đặt lại tổ chim lên trên những cây chưa chặt. Việc này thường rơi vào tay tôi. Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất yêu thương động vật. Sau đó tôi mới phát hiện ra Động vật cũng yêu thương cô ấy như vậy Dần tiến vào sâu hơn trong rừng Bọn tôi bắt đầu gặp phải sự tấn công của thú rừng Có lúc lẻ trong doanh trại Lúc lại trên đường đi khảo sát Hay đốn gỗ Sẽ có rẽ thú nhèo tới Mấy lần tôi suýt bị lợn rừng húc văng người Có lần còn bị sói cắn bị thương bẻ vai Gần như tất cả mọi người Đều có những vết sẹo nông sâu khác nhau Chỉ kỹ sư cơ là không bị. Không chỉ không có sẹo, cô ấy thậm chí chưa từng bị thú rừng tấn công. Bất kể lúc nào, những con thú rừng đang phát cuồng chưa từng nhằm vào cô ấy. Thậm chí có lúc chúng sẽ tránh cô ấy ra, hung giữ bổ nhào vào những người khác. Dù như vậy, tôi vẫn lo cô ấy sẽ bị chúng tấn công, nên luôn vác súng loanh quanh cạnh cô ấy. Tôi kinh ngạc nhận ra, Cô ấy ở trong lều nào thì dã thú sẽ không tấn công lều đó. Ban đầu, tôi tưởng lòng tốt của cô ấy với động vật đã khiến cô an toàn. Hoặc việc mỗi ngày tôi cầu phúc cho cô ấy đã phát huy tác dụng. Ngày nào tôi cũng cầu cho cô ấy được bình an, hạnh phúc. Về sau tôi mới biết, chuyện vốn không đơn giản như thế. Có lần, hai người bọn tôi đi trước dò đường đến một sườn đồi nhỏ. Đại Hưng En có rất nhiều sườn đồi như thế, cao khoảng 2-3m. Bên dưới là một con dốc thoai thoải với một lớp cỏ khô dày phủ phía trên. Kỹ sư cơ thấy dốc không đứng, nội tính trẻ con, ngồi lên cỏ, bắt tôi đẩy nhẹ từ phía sau, từ trên con dốc nghiêng trượt xuống. Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Kể ra thì đây là lần đầu tôi chạm vào người kỹ sư cơ Bình thường trong lúc khảo sát Thi thoảng gặp phải đoạn dốc Sẽ có người chìa tay kéo kỹ sư lên Lần nào tôi nhìn thấy cũng đỏ mặt Nhưng tôi cho đến cuối Cũng mãi vẫn không dám dũng cảm kéo tay cô ấy Tôi cẩn thận đẩy nhẹ cô ấy từng chút Kỹ sư cơ cười khúc khích Trượt xuống theo triền dốc Chơi được khoảng nửa giờ Cô ấy đột nhiên dừng lại, ngồi bất động ở nơi ấy. Cúi đầu nhìn thứ gì đó. Tôi hỏi cô ấy làm sao, muốn lại gần xem. Cô ấy bỗng kêu lên, bảo tôi chạy mau, đừng quay đầu lại. Giọng cô ấy ngắn gọn, gấp ghép, như gặp phải nguy hiểm. Tất nhiên tôi không thể bỏ lại cô ấy, nhảy gộp ba bước làm hai, vội vàng lao tới dốc cỏ. Tôi vẫn chưa đến bên cô ấy, đã phát hiện ra Bên người cô ấy tản ra một đám xương vàng, bao trọn lấy cô ấy trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập. Lúc ấy tôi ở ngay bên cạnh, nhìn rõ mồn một, một. Thứ bao trọn lấy kỹ sư cơ không phải xương mà là ong độc. Loài nguy hiểm nhất trong rừng núi có thể khiến người ta sống không bằng chết. Ong độc trốn rừng sâu, to bằng đầu ngón út độc tính cực mạnh, 7-8 con là đốt chết được một người. Lũ ong này thích nhất là xây tổ ở nơi có ánh mặt trời, lại kín gió như sườn dốc. Ban nãy, khi kỹ sư cơ trượt xuống dốc cỏ, trượt qua đúng tổ của chúng, đè vỡ nó. Giờ ong độc lần lượt bò ra, như trận gió lốc màu vàng, ít phải đến mấy trăm con. Lần này cho dù là đại la thần tiên còn trên đời cũng không cứu nổi cô ấy. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, chẳng kịp nghĩ ngợi đã cởi áo khoác, đập mạnh vào bầy ong, hét lớn để kỹ sư cơ có thể giả chết trong bụi cỏ không được động đậy. Tôi vất vả mãi mới xông vào được, lấy áo khoác trùm lên người cô ấy, lại cùa quẹt vớ lấy mấy cành cây dưới đất. Vừa đập thẳng vào bầy ong Vừa gào thét chửi bới Lũ ong mau chóng vây lấy tôi Lượn như điên trước mắt tôi Cổ tôi bị châm một phát nóng bỏng Đau tới mức nước mắt ràn ruộng Ngay sau đó Đầu tôi cũng bị đốt vài phát Như bị kim châm Trước mắt tối sầm ngất đi Một khắc Ngay trước khi tôi mất đi ý thức Tôi ra người Đè lên kỹ sư cơ muốn chặn hết đòn tấn công của lũ ong cho cô ấy Không biết qua bao lâu tôi mơ màng tỉnh lại cảm thấy đầu như bị người ta lấy gậy dần cho một trận đau nhói, cổ họng cũng như có lửa thiêu Tôi cố gắng mở mắt lại thấy mí mắt sưng mọng nước mắt lẽ trẻ cố gắng thế nào cũng không mở ra được Tôi sợ mình bị mù giơ tay ấn mắt Vì bị người ta nhẹ nhàng giữ lại Một giọng nói dịu dàng vang lên Mắt anh không sao Ngày mai là khỏi Đây là giọng của kỹ sư cơ Nghĩ đến việc cô ấy đang nắm tay mình Tôi đỏ cả mặt Ấp úng. Kỹ sư cơ Tôi Kỹ sư cơ Cảm ơn anh đã cứu tôi Đầu tôi còn váng vất Vẫn chưa phản ứng kịp Tôi cứu cô, tôi cứu cô sao? Kỹ sư cơ, phải, anh đã cứu tôi. Anh vì cứu tôi mà suýt bị ông độc đốt chết. Bây giờ tôi mới nhớ lại tình cảnh lúc đó. Kỹ sư cơ vẫn còn hơi nghẹn nghèo. Cảm ơn anh, anh tránh ông độc giúp tôi. Nếu không tôi đã chết ở đó từ lâu rồi. Tôi thở vào một hơi bạo, không sao là tốt. Không sao là tốt rồi. Kỹ sư cơ ngây ra một lúc, ngại ngùng cất lời. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Tôi... cô cứ nói đi. Cô ấy... Chuyện lần này khá lớn, quân đội chắc chắn sẽ điều tra. Nếu có người hỏi khi ấy đã xảy ra chuyện gì, anh có thể không nhắc tới tôi, chỉ bảo mình gặp phải ông độc được không? Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi, đã đồng ý luôn. Chương 34. Lúc ấy tôi nghĩ rất đơn giản, tưởng cô ấy sợ chuyện sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình. Điều này tôi hiểu. Mà lần này cũng là tôi tự nguyện cứu cô ấy, sao có thể liên lụy đến cô ấy được? Hai ngày sau, người tôi hết sưng, có thể xuống giường đi lại được. Bác sĩ trong đoàn chữa trị cho tôi tỏ vẻ không tin nổi. Nghe anh ta nói, lần này tôi bị ít nhất hơn 20 con ong độc đốt. Chỗ độc tố này đủ cho tôi đi mấy mạng rồi. Nhưng tôi không chỉ không chết, mà hai ngày sau đã có thể xuống giường. Lúc ấy tôi nghĩ, có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu. Sau khi bình phục, Mối quen hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết. Ánh mắt kỹ sư cơ nhìn tôi cũng dần khác. Có lúc, kỹ sư cơ sẽ bảo tôi lột vỏ cây bạch dương đã đốn. Vỏ cây bạch dương rất mềm, cũng rất trắng. Sau khi phơi khô, trông giống như một trang giấy trắng tuyên thành. Các thanh niên trí thức trong đoàn ở Đại Hưng An có lẽ sẽ lấy vỏ cây bạch dương viết thư. Kỹ sư cơ thường chép một ít thơ lên vỏ cây. Lên lén đưa cho tôi đọc. Khi ấy như thế này cũng bị coi là tiểu tư sản, sẽ bị đấu tố ác liệt. Nhưng tôi lại rất thích, thường cảm động đến rơi nước mắt vì những bài thơ đơn thuần này. Tôi vẫn còn nhớ, kỹ sư cơ từng chép một bài thơ của nhà thơ người nghe Pushkin tặng tôi. Tôi đã đọc bài thơ ấy bao đêm rồi âm thầm rơi lệ. Thực ra khi ấy, kỹ sư cơ đã ém chỉ kết cục rồi, chẳng qua là tôi luôn không chịu thừa nhận. Mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn có thể đọc thuộc trọn vẹn bài thơ ấy. Tôi yêu em, đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng Lúc ruột rè khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu em yêu chân thành đầm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em Về sau, cô ấy thường vào rừng một mình Còn không cho tôi theo Bảo đi một mình cũng không sao đâu Đến cuối cùng tôi mới hiểu hàm ý sâu sắc Trong câu nói đó của cô ấy Có một đêm tôi vẫn như thường lệ, gối đầu lên hai tay, nhìn về phía lều cô ấy, không ngủ được. Quá nửa đêm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía lều của cô ấy, sợ thú rừng đột nhiên tấn công. Tôi vội mặc quần éo bò dậy, phát hiện ra một mình cô ấy đi ra khỏi lều. Nửa đêm canh ba, mình cô ấy ra khỏi lều đi đâu? Tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm, bởi vậy mới khe khẽ theo sau nhờ vào ánh lửa hừng hực. Tôi thấy cô ấy đi quanh lều một vòng, nhìn trái ngó phải không có ai, bèn men theo đường mòn chạy thẳng vào khu rừng tối mịt. Tôi hốt hoảng, đừng nói đến việc nửa đêm canh ba vào rừng, dù là ban ngày nhóm năm ba người vào rừng cũng có thể bị rã thú tấn công. Mình cô ấy xông vào rừng giữa đêm, không phải đi vào chỗ chết sao? Tôi kinh ngạc, rồi cũng xông vào theo cô ấy. Rừng vừa rậm rạp vừa sâu. Dù đêm đó ánh trăng sáng ngời chiếu đến những khoảng trống thưa thớt giữa rừng cây. Nhưng bốn bề mờ mờ ảo ảo. Toàn bóng cây đen sì, phải đi đâu tìm người? Đang nghĩ ngợi. Tôi chợt nghe thấy tiếng bằng chiếu ở khoảng rừng phía trước Một luồng ánh sáng trắng phóng thẳng lên trời Phát nổ giữa không trung, ánh lửa tung tóe Tôi xứng lại, đây rõ ràng là có người bắn đạn tín hiệu trong rừng Người bắn đạn tín hiệu, không phải kỹ sư cơ thì còn ai? Dù thế nào tôi cũng không ngờ được Kỹ sư cơ ngây thơ hiền lành lại thực sự là mật vụ của địch Nhất thời máu nóng tôi dâng trào, không kìm được lao qua đó. Quả nhiên trông thấy kỹ sư cơ đang đứng phía trước. Kỹ sư cơ nhìn thấy tôi hơi hốt hoảng. Anh nghe tôi giải thích. Lòng tôi rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ phía xa. Mọi người đều bị đạn tín hiệu đánh thức. Sẽ đến cha tìm ngay lập tức. Kỹ sư cơ kéo tôi. Đi! Tôi chạy theo cô ấy vào sâu trong rừng, không biết đã chạy bao xa mới dừng lại. Trước mặt là một dòng suối nhỏ, ánh trăng dịu dàng soi bóng trên mặt nước. Trên trời có một vầng trăng, dưới nước cũng có một vầng trăng. Đột nhiên có tiếng chim vang lên, tiếng suối chảy ào ào, vụn bạc tan vào nước. Kỹ sư cơ nhìn dòng nước. Tôi không muốn lừa gạt anh. Vậy nên tôi không thể nói với anh vì sao tôi lại làm như vậy. Nhưng tôi có thể bảo đảm với anh tôi chắc chắn không phải gián điệp cũng không làm bất cứ chuyện gì nghi hại đến đất nước. Tôi gật đầu, tôi tin cô ấy. Dù cô ấy có là gián điệp thì sao? Tôi chỉ biết tôi yêu cô ấy là đủ rồi. Tôi bình tĩnh lại hỏi cô ấy tiếp theo làm gì. Sau khi mọi người điểm lại quân số Chắc chắn sẽ biết chúng ta mất tích, lát nữa phải giải thích thế nào. Kỹ sư cơ cười thê lương, nói rằng nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành. Cô ấy cũng phải đi rồi, cảm ơn tôi đã chăm sóc cô ấy. Sau khi tôi trở về thì có thể nói rằng cô ấy là gián điệp, tôi vì muốn bắt cô ấy mới vào rừng. Dù sao sau này cô ấy cũng sẽ không xuất hiện nữa. Tôi nhất thời không kìm nén được tình cảm Túm chặt lấy tay cô ấy Hỏi cô ấy muốn làm gì Nếu cô ấy thực sự là gián điệp Tôi tình nguyện đi với cô ấy Nhưng cô ấy kiên quyết lắc đầu Bảo tôi đã bầu bạn với cô ấy quá lâu rồi quãng đường còn lại Cô ấy chỉ có thể đi một mình Nói xong cô ấy rẳng tay ra Từ từ lùi về phía sau Tôi không thể chịu được Bất chấp chạy tới Muốn đuổi theo, ôm chặt lấy cô ấy. Dù chuyện gì xảy ra cũng không lìa xa nhau. Cô ấy lắc đầu, lùi về sau, dần nhập vào bóng tối. Theo bước chân cô ấy, sau lưng kỹ sư cơ xuất hiện những con đom đóm sáng trưng. Đom đóm ngày càng nhiều, phủ khắp núi rừng. Đầu đâu cũng là đốm sáng xanh thâm thẫm. Sau khi đến gần tôi mới phát hiện Những đốm sáng lượn lờ bên cạnh cô ấy không phải đom đóm gì, mà là những đôi mắt sói xanh biếc. Tin nổi không? Khi ấy, hàng trăm con sói tụ lại từ núi sâu, giống loài tàn nhẫn độc ác này, vậy mà lại ngoan ngoãn bảo vệ bên cạnh cô ấy, không hề tấn công. Tôi ngây ra, đầu óc trống rỗng, trông thấy đèn sói vây lấy cô ấy, chẳng nghĩ ngợi gì, bắn thẳng vào chúng. Tôi vừa bóp cò đã nghe mấy tiếng lách cách, súng đã tắt lửa. Tôi vội đẩy đạn bên dưới, vừa mở nòng súng đã nghe vù một tiếng. Một con sói nhào về phía tôi như gió lốc. Lúc này, kỹ sư cơ nhỏ giọng quét. Con sói kia dừng lại giữa không trung, bực bội gầm gừ vài tiếng, rồi quay người chạy về bên cô ấy. Tôi hoàn toàn ngây dại. Những con sói này lại nghe theo sự chỉ huy của kỹ sư cơ. Từng cảnh tượng hiện về trong nháy mắt. Thú rừng chưa từng tấn công cô ấy. Tôi không bỏ mạng giữa bầy ong độc. Kỹ sư cơ không để tôi nói ra chuyện cô ấy bị ong độc tấn công. Kỹ sư cơ ở trong rừng rất an toàn, không cần tôi bảo vệ. Tôi cuối cùng cũng đứng vững được, cắn chặt môi. Hai bờ vai run run, nước mắt lăn dài. Kỹ sư cơ hơi mỉm cười, lắc đầu, cất bước lùi dần vào giữa đèn sói. Chúng vây lấy cô ấy, chu dài, đưa cô ấy vào sâu trong rừng. Ban đầu tôi còn có thể nhìn thấy mấy đốm sáng mờ mờ. Về sau, những đốm sáng cứ nhạt dần trong đêm tối, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Sau khi kỹ sư cơ đi, tôi như mất hồn mất vía tìm đại một cái cớ trở về đội đốn gỗ. Cứ vậy cho đến khi làm xong đường sắt, cô ấy không hề xuất hiện lại một lần. Sau khi cô ấy đi, đạn tín hiệu kỳ lạ cũng biến mất. Có lẽ, kỹ sư cơ thực sự đã vào trốn rừng sâu, không bao giờ bước ra nữa. Về sau, cấp trên cho tôi về bộ đội. Tôi không nỡ rời xe cô ấy nên đào ngũ. Vác súng ống đạn dược Chạy vào rừng sâu trong dãy đại hưng an Làm thợ săn Chớp mắt đã qua mấy chục năm Khi kể chuyện Lão tuyệt hộ luôn dùng giọng nói Kìm nén trầm thấp Ông ta kiên nhẫn nhấn mạnh từng chi tiết Rõ ràng lại chân thực Mấy lần như đưa tôi quay lại Những năm tháng đặc biệt ấy Nhất là tình cảm trong sáng mãnh liệt giữa họ Càng khiến tôi cảm động Mấy lần tôi suýt khóc phải quay lưng đi len lén lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Không ngờ một kẻ kỳ quái sống một mình trên núi mấy chục năm lại là vì mối tình năm đó. Nhưng tôi vẫn hơi hoài nghi, kiểu người này đã thành thánh nhân rồi, vốn không mong mỏi, không khao khét gì mới đúng. Sao còn gài bẫy hại bọn tôi? Tôi hỏi, bao nhiêu năm nay ông chưa từng thấy cô ấy một lần à? Ông ta thất thần lắc đầu không lên tiếng. Tôi lại hỏi. Ông bảo, kỹ sư cơ có thể khống chế sói, sao lại thế được? Ông ta cười lạnh, quay lại nhìn tôi. Cậu nghĩ tôi đang lừa cậu. Tên nhãi còn như cậu, tôi lừa làm gì? Để cậu thả tôi đi, hay để cậu nuôi tôi đến già? Tôi đây lừa người, còn bịa ra được một câu chuyện kém đứng đắn như thế sao? Nghĩ cũng phải Ai muốn bịa chuyện ghẹt người Ít nhất cũng phải bịa chuyện đơn giản dễ tin Một câu chuyện như thần thoại thế này Thực sự khiến người ta khó tin Tôi hơi đỏ mặt Tôi không có ý này Tôi chỉ nghĩ là Sói sao nghe hiểu tiếng người được Ông ta rít sâu một hơi thuốc Cậu không tin cũng không trách được Nếu năm đó tôi không tận mắt trông thấy Tôi cũng không tin trên đời còn có chuyện như thế. Tôi lại nghĩ đến một kẻ hở hỏi. Nếu kỹ sư cơ được sói bảo vệ, ông nên cảm ơn chúng mới phải, sao còn hận chúng như thế? Ông ta ngớ ra. Tôi không hận sói. Tôi hơi nghi ngờ. Sao tôi nghe triệu mù bạo, thường ngày ông thích nhất là giết sói, đến sói con cũng không tha? Ông nhìn dãy núi uốn lượn đằng xa. Tôi biết cô ấy vẫn chưa hề ra khỏi núi, vẫn sống cùng sói. Có thế nào thì những con sói này vẫn là tai mắt của cô ấy, sẽ truyền tin cho cô ấy. Tôi liều mạng giết chúng để thu hút sự chú ý. Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết tôi đang ở đây đợi cô ấy. Tôi kinh ngạc bao nhiêu năm nay Lão già cố chấp này ở trên núi giết sói như điên, thậm chí bị mang danh lão tuyệt hộ, là vì muốn thu hút sự chú ý của đàn sói. Từ đó đem tin tức này gửi đến người phụ nữ bí ẩn kia. Thực sự hao tâm tốn sức biết mấy. Tôi nhìn ông ta, cả người còng xuống, tóc bạc trắng, chán nhanh nheo, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Ông ta nhìn tôi hơi căng thẳng, Cậu có thể cho tôi xem tấm thẻ sắt kia không? Tôi giờ mới phản ứng kịp Vội đưa tấm thẻ cho ông ta Ông ta nắm lấy tấm thẻ Mắt sáng ngời Xem đi xem lại mấy lần Cuối cùng nhìn chầm chầm vào dãy số của tấm thẻ Tôi nhỏ giọng hỏi Tấm thẻ có vấn đề gì à? Ông ta ngập ngừng Trên người cô ấy cũng có tấm thẻ sắt như vậy Trong giây lát tôi vẫn chưa phản ứng kịp Mãi đến khi ông ta rút một tấm thẻ sắt từ trong người ra Đặt vào lòng bàn tay Tôi mới phát hiện Tấm thẻ của ông ta giống hệt thứ chúng tôi lấy được Đây là ý gì? Chẳng lẽ kỹ sư cơ là một thành viên trong nhóm lính kia? Điều này không có khả năng lắm Tôi ngờ vực nhìn lão tuyệt hộ Ông ta cười khổ Tấm thẻ này là sau khi cô ấy đi, tôi lén vào lều của cô ấy rồi tìm được. Chương 35 Tôi kinh ngạc, chẳng lẽ cô ấy thực sự là gián điệp? Lão tuyệt hộ lắc đầu, khổ sợ nói. Không phải, tôi tin cô ấy không phải Cô ấy chưa từng làm hại ai Tôi, vậy sao cô ấy lại có pháo sáng Còn mất công sắp đặt để trè trộn được vào quân đường sắt Lão tuyệt hộ Tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này Tôi nghĩ là thế này Có lẽ cô ấy thuộc một tổ chức lớn nào đó Tổ chức ấy cử cô ấy gia nhập vào đoàn khảo sát Có lẽ muốn cô ấy tìm thứ gì đó Nhưng cuối cùng cô ấy lại bị tôi phát hiện. Tôi cũng than thở. Liệu có khả năng là cô ấy đã rời khỏi đây? Lão tuyệt hộ chắc chắn xua tay. Tuyệt đối không có khả năng. Tôi... Tại sao? Ông ta... Cậu nghĩ một lão già như tôi sao sống một mình trong rừng lâu được thế? Tôi... Bắn súng giỏi... Lão tuyệt hộ cười khổ Bắn súng giỏi Tháng 10 ở Đại Hưng An Tuyết bắt đầu rơi lấp kín đường núi Cửa nhà cũng không ra khỏi được Bắn súng giỏi có ích gì Khác gì ở nhà chết đói đâu Nghĩ cũng phải Ai có thể sống dựa vào việc Mình tự đi săn Tích trữ được thức ăn cho nửa năm Trừ phi một mạch Bắn chết mấy chục con gấu Hoặc diệt gọn một đèn lợn rừng Xác suất này gần như không xảy ra Chưa nói đến gấu Lợn rừng thôi đã có sức sát thương Cực cao rồi Cho dù ông ta có may mắn Gặp được cơ hội như vậy một lần Làm sao năm nào cũng có thể May như vậy được Tôi hỏi ông ta Có phải ông ở trên núi trồng trọt Hoặc lấy thú săn được Xuống núi đổi lương thực Lão tuyệt hộ lắc đầu Một kẻ đào ngũ như tôi Không bị tóm đi đã là tốt lắm rồi, nào còn dám xuống núi. Với lại, tôi cũng không muốn xuống núi, dù chỉ một lúc cũng không. Tôi hết sức ngạc nhiên. Thế ông sống bằng gì? Lão tuyệt hộ im lặng một lát, từ từ nhẹ ra một chữ. Sói. Sói? Tôi không hiểu. Ông bảo ông sống nhờ giết sói ăn thịt à? Có nhiều sói để giết thế à? Lão tuyệt hộ Cậu không hiểu ý tôi Tôi không bảo là giết sói ăn thịt Tôi nói là Sói kiếm thức ăn cho tôi À Tôi kinh ngạc đứng bật dậy Sói kiếm thức ăn cho ông? Sao thế được? Lão tuyệt hộ nhẹ nhẹ thở dài một tiếng Không dám tin đúng không? Ban đầu tôi cũng không dám tin. Mùa đông đầu tiên trong rừng, tôi suýt chết đói. Bên ngoài tuyết rơi dày đến một mét, không đẩy nổi cửa ra. Tôi nghe sói tru bên ngoài kẻ đêm, cào cửa âm ấm. Ngày hôm sau, tôi lấy hết sức đạp cửa ra, phát hiện thấy bên ngoài là một đống gà gô đen, còn có một con hưu nhỡ. Từ đó về sau, cứ một tháng một lần, Lũ sói này lại mang thức ăn đến cho tôi Tôi kinh ngạc Chẳng lẽ lũ sói này là... Ông ta gật đầu Có lẽ là kỹ sư cơ sai chúng mang đến Tôi càng kinh ngạc hơn Chẳng lẽ kỹ sư cơ thực sự có thể giao tiếp sai phái đèn sói Lão tuyệt hộ ầm um một tiếng Lúc trước khi còn trong quân đội, tôi từng nghe nói thời cổ đại có người có thể nói chuyện được với động vật, thậm chí có thể sai khiến chúng làm việc. Trước đây tôi vẫn không tin, nào ngờ trên đời lại thực sự có người như vậy. Tôi cũng lấy làm lạ. Ban nãy nghe lão tuyệt hộ kể đàn sói bảo vệ kỹ sư cơ, tôi còn tưởng khoác lác, hoặc do trùng hợp, Không ngờ kỹ sư cơ lại thực sự có thể sai bảo đèn sói, quả thật khó tin. Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bên cạnh tôi lại chẳng có một bằng chứng sống đấy sao? Triệu mù có thể thuần ưng, đổi ưng, sơn tiêu cũng nghe hiểu tiếng sói, thậm chí đối thoại với chúng. Kỹ sư cơ cũng giống như họ, chẳng que ở một tầm keo hơn họ mà thôi. Tôi hỏi lão tuyệt hộ Bao năm như vậy ông chưa từng tìm được cô ấy à? Lão tuyệt hộ ngập ngừng Có mấy lần hình như tôi đã thấy cô ấy nhưng cũng không dám chắc Tôi không hiểu gặp là gặp không là không Chuyện này còn hình với trẻ như cái gì? Chẳng lẽ kỹ sư cơ phẫu thuật thẩm mỹ lão tuyệt hộ không nhận ra nữa? Lão tuyệt hộ lắc đầu Tôi không có ý này Lúc lũ sói mang thức ăn cho tôi Tôi bám theo chúng nó Tôi vỗ đùi Phải đấy Chúng chắc chắn sẽ để lại dấu chân trên tuyết Đi theo chúng là tìm được kỹ sư cơ rồi Lão tuyệt hộ tiếp tục Đàn sói này quá gian xạo Chúng biết tôi bám theo chúng Nên đã cho tôi đi lòng vòng trong núi Đi hết vòng này đến vòng khác Làm tôi chóng cả mặt Sau đó cắt đuôi tôi Trộn lẫn dấu chân với đèn sói khác Khiến tôi bó tay Không tìm nổi nữa Đầu mày tôi nhíu chặt Không ngờ IQ của lũ sói này Lại cao như thế Không chỉ biết đánh du kích Thậm chí còn biết phản trinh sát Thế này phải làm sao Lão tuyệt hộ cười nhem hiểm súc sinh cũng chỉ là súc sinh, chúng tưởng rằng như vậy là xong, tôi vẫn có cách để chúng đưa tôi về hang ổ của chúng. Tôi vội hỏi, cách gì? Lão tuyệt hộ, rất đơn giản. Tôi đục một cái lỗ trên tường. Buổi tối, lúc đàn sói mang thức ăn cho tôi, tôi liền bắn gãy chân một con sói qua cái lỗ đó. Con sói bị gãy chân, không chạy xa được. Chỉ có thể về ổ Còn để lại vết máu trên tuyết Nó muốn trà trộn vào với những con sói khác Cũng không trà trộn được Tôi hơi ngạc nhiên Nghe nói đèn sói đội tuyết Đến đưa thức ăn mà chúng vất vả lắm Mới săn được cho lão tuyệt hộ Ngang với cứu ông ta một mẹ Ông ta lại còn bắn bị thương chúng Không chỉ lấy oán trả ơn Mà đúng là ông ta muốn gặp kỹ sư cơ quá thành ra hóa rồi. Lão tuyệt hộ không nhận ra điều gì, vẫn hâm hở tiếp tục. Tôi bắn bị thương con sói xong cũng không dám chậm trễ, đeo súng săn lên lưng, đẹp cửa lao ra ngoài ngay lúc đó. Bọn sói hung tợt nhìn tôi, như thể chúng sẽ lao tới bất kỳ lúc nào, xé xác tôi thành từng mạnh. Nhưng tôi không sợ. Tôi biết chúng sẽ không làm hại tôi. Quả nhiên chúng luận quận một vòng, rồi xoay người chạy thẳng vào hẻm núi. Khi ấy trời sắp sáng, lại thêm việc tuyết phủ kín mặt đất. Tôi vẫn có thể thấy những giọt máu lờ mờ trên đất. Tôi đội mũ ra, mặc áo khoác, bọc chỗ thịt nướng khô nhét vào người, liều mạng chạy theo vết máu. May mà Đại Hưng An dù rừng rả rậm rạp, Nhưng có nhiều sườn dốc. Tôi cả lăn cả trèo, vượt qua được mấy sườn dốc nhỏ, băng qua mấy khu rừng rậm. Cuối cùng vết máu dần biến mất. May mà lúc ấy tôi đã biết đàn sói đi đâu. Tôi ngồi bật dậy hỏi ông ta. Đi đâu? Ông ta không đáp lời tôi, vẫn chìm trong đống ký ức ngộn ngang. Tôi vốn tưởng kỹ sư cơ sẽ giống như tôi, Dựng một căn nhà nhỏ trên núi, sống trong ấy. Chứ kẻ đời tôi cũng không bao giờ ngờ được, cô ấy lại sống ở cái chỗ chết tiệt kia. Tôi cứ thế đi một ngày một đêm, chẳng kịp uống lấy ngụm nước, chỉ muốn có một kết quả. Không ngờ chịu đựng bao nhiêu năm, lại đợi được một kết quả như thế. Khi ấy tôi vừa tức giận vừa sốt ruột, trước mắt tối sầm. Ngất đi trong nháy mắt Trong khoảnh khắc tôi ngất đi Lòng còn nghĩ Lần này không tỉnh lại được nữa rồi May mà chết ở nơi gần cô ấy Coi như không uổng phí Bao nhiêu năm đến đây Phải biết là Núi này của chúng ta rất lạnh Mùa đông có thể lạnh đến Âm 40 độ C Cho dù có mặc áo khoác da Dày đến thế nào Cậu chỉ cần nằm xuống nền tuyết ngủ Người chắc chắn sẽ thành tượng băng Phải đến hè năm sau mới tan được Không ngờ đến lúc tôi tỉnh dậy Thấy bên cạnh vô cùng ấm áp, Nhìn trái ngó phải Mới nhận ra bên cạnh mình có một đống lửa Một khúc gỗ to đang cháy lách tách Xem ra đã đốt được kẻ buổi trời rồi Tôi lồm cồm bò dậy Phát hiện ra mình không nằm trên nền tuyết Dưới người tôi là một đống cỏ khô dày cộm, Chẳng trách không bị đông cứng Ra là có cỏ khô và đống lửa giữ ấm Dù bọn sói có thông minh tới đâu Chúng chắc chắn sẽ không thể tha một đống cỏ đến làm giường cho tôi Càng không biết nhóm lửa Vậy nên chỉ có một khả năng Đó là trong lúc tôi ngất đi Kỹ sư cơ đã đến và làm những thứ này cho tôi Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Ở đó điên cuồng gào tên kỹ sư cơ, gào đến khẹn cả cổ. Tôi canh giữ ở đó bao nhiêu ngày, cô ấy từ đầu tới cuối không hề xuất hiện thêm lần nào. Tôi chỉ đành lê cái thân thể mệt mỏi này rời đi. Từ đó về sau, năm nào tôi cũng đến đó mấy lần. Mong có thể gặp được cô ấy. Tôi không nhịn được lại hỏi. Rốt cuộc nơi cô ấy sống là ở đâu? Sao ông không xông vào tìm cô ấy? Lão tuyệt hộ chỉ vào sau lưng tôi. Nơi cô ấy sống, ở đó. Tôi ngây ra, cảm thấy không biết phải nói gì. Sao cô ấy có thể ở đây được? Nơi này không phải âm thanh sao? Ánh mắt lão tuyệt hộ nhìn nơi đó rất phức tạp. Đúng, cô ấy ở trong âm thành tôi Nhưng ông từng bảo người sống không thể vào đó mà Lão tuyệt hộ Âm thành là nơi Diêm Vương thu nhận âm binh Người sống nào có thể vào Cộng thành khẽ một thanh đao đầu quỷ Người sống vừa bước vào đao sẽ rơi xuống Chém người ta thành hai mảnh Thế là ra ma rồi Tôi Nhưng ông bảo kỹ sư cơ vào trong rồi ý là thế nào? lão tuyệt hộ lạnh lùng. thế nào? kỹ sư cơ tất nhiên có thể vào trong. cô ấy không phải người. gì? kỹ sư cơ không là người. vậy cô ấy là gì? là ma hay yêu quái? tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi lão tuyệt hộ nữa. tôi đang nghĩ liệu có phải ông ta một mình sống trong núi sâu rừng già lâu ngày nẽo cũng hỏng rồi không? Có khi còn bị ảo giác Từ từ đã Hỏi ông ta trước rồi tính sau Chuyện ông ta nói chưa chắc đã đúng Nhưng có lẽ Cũng hiểu về nơi này Cứ thăm dò ý tứ ông ta rồi xem Họ không ra được đâu Lão tuyệt hộ nhìn âm thành Lãnh đạm nói Tôi sốt ruột Âm thành rốt cuộc có gì Ông mau nói đi Ông ta thông thạ. Cậu biết vì sao lúc ấy tôi không vào không? Đúng lúc quan trọng mà ông ta cứ úp mở với tôi. Tôi vội bảo. Tôi biết thế quái nào được. Ông ta. Lúc ấy tôi còn chưa bước vào. Đã phát hiện ra bên trong toàn sói là sói. Ít nhất cũng vài trăm con. E là tiến vào một bước. Chúng sẽ xé xác tôi ngay lập tức. Tôi... Không phải sói không làm hại ông à? Ông ta lắc đầu. Lũ sói này khác. Tôi khác chỗ nào? Ông ta mắt chúng đều màu đỏ, sống bằng việc ăn xác người. Câu chuyện sói ăn xác chết mắt sẽ biến thành màu đỏ. Tôi đã từng nghe ở chỗ ông ngoại Chương 36 Ông ngoại từng kể, nơi trước đây ông ở nằm kế bên một ngọn núi hoang, dưới núi là một đồi mộ san sát. Thời buổi ấy, thói đời loạn lạc, trên đường thi thoảng sẽ bắt gặp những người té chết. Chỉ những người chết vì đông cứng, vì bệnh hay chết đói bên đường, Hoặc những đứa bé nhà không nuôi nổi, người ta sẽ quấn chiếu, đào cái hố sâu nửa mét, rồi trôn bừa trên đồi mộ. Nghe nói, sói ăn xác người chết, mắt sẽ biến thành màu đỏ, trông như ngập máu. Ông ngoại bảo không chỉ sói, chó hoang nếu ăn xác người chết, mắt cũng biến thành màu đỏ, lúc nào cũng muốn tấn công con người. Tôi nghĩ những con sói hay chó này chắc là mắc bệnh dại. Nên mắt mới đỏ và đầy hung dữ như thế Theo lão tuyệt hộ Trong âm thành có đến mấy trăm con sói mắt đỏ Sao có thể? Không lẽ những con sói từng ăn sát người chết ở Đại Hưng An Đều chạy tới âm thành để canh ghét Vậy âm thành rốt cuộc là nơi thế nào? Đại bản doanh của đàn sói sao? Tôi hỏi lão tuyệt hộ Ông đợi bao lâu như thế mà vẫn có thể kiềm chế không đi vào? ánh mắt lão tuyệt hộ lóe lên bao nhiêu sói cành trong đó tôi còn có thể làm gì tôi cảm thấy không ổn theo ông ta khi ấy tinh thần ông ta đã có chút bất ổn điểm này có thể nhìn ra được từ lúc ông ta bắn bị thương con sói mang thức ăn cho ông ta tôi không tin kẻ cố chấp điên cuồng thế này lại đơn giản vì sợ sói nên không tiến vào như thế Thêm nữa, trong lời nói của ông ta chẳng có chút e dè gì với sói, bằng chứng là việc ông ta điên cuồng tiêu diệt sói bao năm. Còn đang nghĩ, lão tuyệt hộ đã quay lại hỏi tôi, sao mấy người lại tìm được tới đây? Tôi ngây ra, nghĩ bọn tôi cũng là đi quàng đi xuyên vào theo ký hiệu thần bí kia, nhưng chuyện này không thể kể với ông ta. Bền qua loa bảo là mình chỉ là chân xoay vặt không hiểu mấy thứ này, cứ đi theo họ thôi. Lão Tuyển Hộ nhìn tôi ý tứ sâu xa. Đi bừa theo họ là vào được đến đây. Chân sai vặt như cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ. Lúc này, đột nhiên có tiếng súng vang lên trong âm thành, tiếp đến là một loạt tiếng súng nối đuôi nhau rồi sau đó lại im bặt, Chết rồi, mấy người nhóm đông ra gặp Nguy rồi. Tôi vỡ lấy cái nọ định xông vào, nhưng bị lão tuyệt hộ kéo lại. Thằng nhóc cậu chán sống rồi à? Tôi bình tĩnh lại. Ông ta nói âm thành tà ma đến thế, nếu ngay cả bạch lãng và triệu mù cũng không đỡ được. Tôi đi không phải là tự chui đầu vào chỗ chết sao? Nhưng đứng ngoài sốt ruột không cũng không ổn. Nếu họ không ra được, mình tôi chắc chắn không thể xuống núi. Kiểu gì cũng phải cứu họ ra. Tôi hỏi lão tuyệt hộ. Làm sao để cứu họ ra? Lão tuyệt hộ cười lạnh. Tôi đã bảo từ lâu, bước vào âm thành, Diêm Vương không nhận. Cậu không cần đợi nữa, họ không ra được đâu. Tôi phát cáu. Có kít đấy, ông này không tin, bao nhiêu năm như thế mà ông không vào thử. Nếu không vào được, ông còn cố thủ ở đây mấy chục năm làm gì? Lão tuyệt hộ bị tôi nói trúng tim đen, mặt biến sắc, cúi đầu hút thuốc, không nói năng gì nữa. Tôi đi đi lại lại, lo lắng nghĩ, lão già này chắc chắn có vấn đề. Mấy chuyện yêu đương của ông ta cũng mập mờ vớ vẩn. Một kẻ gian xảo nhem hiểm như ông ta Sao có thể quyết một lòng Chờ một người con gái trên núi như thế Nhưng âm thành này Xem ra thực sự không đơn giản Nếu tôi tùy tiện xông vào E là chưa bao lâu Đã bỏ mạng tại đó Xem ra vẫn phải nhờ Sự trợ giúp của lão già này Tôi lấy nọ nhắm bắn ông ta Bắt đứng dậy Đi với tôi vào âm thành Và cũng đe dọa, dù âm thanh này có phải điện Diêm Vương hay không Nếu ông ta dám không vào, thì ông đây cho đi gặp Diêm Vương trước Ban đầu lão tuyệt hộ còn vờ như không đồng ý Sau đó bàn điều kiện với tôi, bắt tôi phải cởi trói cho ông ta, ông ta mới dẫn đường Tôi cười lạnh, lão già này kể tường tận bao chuyện quá khứ cho tôi Còn không phải để lấy được thiện cảm của tôi, bắt tôi thả ông ta vào âm thành sao? Lần này tôi đồng ý đưa ông ta đi, ông ta ước còn không được, lại dám ra cả điều kiện với tôi. Huống hồ tôi cởi trói cho ông ta, chỉ sợ ông ta lại quay sang giải quyết tôi trước. Nên tôi vẫn sẽ ép tải ông ta trước, đợi gặp được nhóm đông ra tính sau. Lão tuyệt hộ đi trước, Tôi đi sau, hai người bọn tôi bắt đầu tiến về phía âm thành. Âm thành được bao phủ bởi một làn xương trắng. Từ xe nhìn lại, trông như một tòa thành quách khổng lồ bị xương núi răng mờ. Tư thế uy nghi, vô cùng thần bí. Đến gần mới phát hiện, hóa ra âm thành được xây trong một khe nứt giữa núi. Khe nứt rất lớn, rộng mấy nghìn mét. Như thế, núi cũng nứt toát. Một tòa thành mọc lên từ bên trong. Xương trắng lạnh lẽo không ngừng tỏa ra từ trong khe nứt. Xương khói cuồn cuộn, lạnh thấu xương. Một tòa thành cổ lúc tỏ, lúc mờ. Trông hệt như tòa thành chết giữa chốn âm phủ Lão tuyệt hộ thấy đầu tôi mướt mồ hôi, cười lạnh. Chàng trai trẻ, sợ à? giờ quay lại vẫn kịp đấy. tôi hừ lạnh. bớt phí lời đi. sao dưới này lại có xương dày như vậy? lão tuyệt hộ. đây không phải xương. phía dưới âm thành nối liền với điện diêm vương, sông hoàng tuyền. những thứ phất phơ lượn lờ này là cô hồn dã quỷ. cậu nhìn cho kỹ xem. đây nào phải xương. gió xoáy là gió xoáy. Gió xoáy chính là hồn ma, là những linh hồn nhỏ bé chịu khổ dưới điện Diêm Vương. Dù biết rõ ông ta đang huyên thuyên, nhưng trong cái chốn âm u ma quái này, chân tôi cũng hơi nhũn ra. Sương khói lạnh toát xoáy lên vây lấy bọn tôi. Tôi ép ông ta mau đi tiếp, không được dọa dẫm linh tinh nữa. Vừa đi, tôi vừa quan sát xung quanh. Địa hình nơi này rất lạ, trông như xảy ra sụt lún, cả khoảng đất lớn sụt xuống sâu mấy trăm mét, hình thành một lòng chảo cỡ nhỏ trũng sâu, hoặc có thể gọi là một hố sụt. Xung quanh hố sụt là những sườn dốc nhấp nhô, trên sườn dốc cổ thụ rợp trời, tán cây răng kín, dây mây chi chít rủ xuống từ trên cây, che kín nơi này. Nếu không phải bọn tôi tình cờ thế nào lại theo ký hiệu mặt quỷ vào được đây, lại có lão tuyệt hộ biết đường, e là có lật tung giấy đại hưng an cũng không tìm được chỗ này. Tôi hơi băn khoăn, nơi này giống như từng xảy ra động đất, sườn núi dốc gây ra sụt lún, khiến cả âm thành lọt thỏm bên dưới. Nơi này ẩn giấu trong vực sâu trăm mét, sâu không thấy đáy, bọn tôi sao xuống được. Lão tuyệt hộ rất chắc chắn, bảo bên dưới trông rất tà ma, thực ra có một con đường nhỏ có thể đi được. Cứ đi theo con đường nhỏ ấy, xuyên qua rừng già, nơi đó có một hẻm núi. Bọn tôi men theo hẻm núi đi xuống dưới, bên dưới chính là âm thành. Đi được một lúc, quả nhiên đã trông thấy rừng. Rừng già dù rộng lớn, nhưng cây cối thừa thớt, Cây nèo cây nấy to lẹ thường, bằng đến nửa gen nhẹ. Rễ cây nổi trên mặt đất, cuộn vòng uốn khúc như cầu long, một loại rồng không sừng. Có rễ cây còn to bằng kẻ một vòng ôm. Thật không biết phải nói gì, đây không giống cây mà giống như cột đá khổng lồ. Về sau, tôi che tài liệu mới biết, từ những năm 60 của thế kỷ 20, Đại Hưng An tiến hành khai thác gỗ quy mô lớn. Năm 1987 lại xảy ra một trận cháy rừng, gần như đã thiêu trụi những cây lớn trong rừng Nguyên Sinh. Nơi đây có những cây cổ thụ to cỡ này, chứng tỏ bọn tôi đã tiến vào nơi sâu nhất trong dãy Đại Hưng An. Khi ấy, có lẽ bọn tôi đã đến phía bắc của Đại Hưng An, gần sông Urgent, dép biên giới Nga, Đây là khu rừng nguyên sinh duy nhất chưa bị chặt phá ở Đại Hưng An. Vượt qua đám rễ cây khổng lồ, đi trong bụi cỏ rậm một lúc, chân tôi bỗng vướng phải thứ gì, ngẽ nhòi xuống đất. May mà dưới chân toàn lá mục, mềm mại, cũng không thấy đau. Vạch đám lá ra xem, bên dưới có một tấm bia đá nhỏ. Trên bia đá khắc vài chữ đã bị phong hóa mờ tịt, không thể đọc được. Bia đá? Sao ở đây lại có bia đá? Nhìn xung quanh một vòng, tôi lại phát hiện ra thêm mấy tấm bia đá nữa. Vạch ra xem, những bia đá này đều đã có tuổi. Các góc, mép bia đều bị phong hóa. Chữ mờ mờ không rõ. Bên trên mọc rêu xanh gì. Tôi xem mấy cái liền cũng không nhìn ra được gì. Lão tuyệt hộ lạnh lùng nhìn tôi rồi bảo. Đừng xem nữa, đều là những người số khổ không về được nhà. Tôi hỏi. Ông biết đây là mộ ai à? Lão tuyệt hộ. Cậu thấy những bia mộ này có điểm gì không bình thường? Tôi nhìn kỹ, trừ việc những bia mộ này đã xuất hiện từ lâu ra, hình như cũng chẳng có gì khác. Lão tuyệt hộ nhắc nhở. Cậu xem kỹ xem... Bia mộ quay về hướng nào? Tôi tỉnh ngộ. Chúng đều quay về hướng Đông Nam. Lão tuyệt hộ đứng dậy. Đây đều là những cô gái bỏ mạng tại đây. Bia mộ quay về hướng nhà. Sau khi chết, hồn mới biết đường quay về. Ông ta giải thích cho tôi, tôi mới hiểu. Ra là dưới lòng đất khu phía Bắc, dãy đại Hưng An, có rất nhiều mỏ bạc, mỏ thiết, mỏ vàng. Nhất là mỏ vàng Đã được khai thác từ thời nhà Thanh Thu hút bao nhiêu thợ đào vàng Thợ mỏ dân gian Nghề đào vàng là cái nghề mất mạng như chơi Nói không chừng khổ sợ mấy năm chẳng có được gì Hoặc may mắn đào được quặng vàng Thì giàu to trong một đêm Nơi này tập trung rất nhiều người Thời kỳ hưng thịnh nhất có đến mấy chục nghìn người Đi theo mấy chục nghìn người ấy Là ngành dịch vụ Tiệm cơm hay kỹ viện Dưới những tấm bia mộ này Là những cô gái trong kỹ viện chết ở đây Có khoảng Sáu, bảy trăm ngôi mộ Tôi đã xem qua Trên tấm bia chỉ đơn giản Khắc tên một người Tên này rõ ràng là nghệ danh Ví dụ như Hoa tử, Mỹ danh tử Vân vân Giống tên người Nhật Tôi hơi kẻm khái cũng có chút tò mò. Nơi này từng có nhiều người như vậy, sao lại không phát hiện khai quật được âm thanh? Lão Tuyệt Hộ cười lạnh, bảo tôi nhìn kỹ bên dưới. Đường dưới núi dù rất dốc nhưng không khó đi. Trên đường mọc đầy cỏ xanh, dốc xuống theo từng bậc, như có người xây bậc thang đất. Tôi tò mò cắm con dao găm xuống dưới, độ một đốt ngón tay thì đụng phải đá cứng nên không thể cắm sâu thêm được nữa. Lão tuyển hộ bạo lần đầu ông ta tới đây cũng thấy rất lạ. Sau đó, ông ta lấy dao đào bên dưới, phát hiện ra cả phiến đá xanh to, xem ra người thời xưa thực sự đã xây bậc thang đá ở đây. Chỉ có điều lâu ngày, lá rụng mục rữa thành đất buồn, cỏ, bụi rậm mọc lên, phủ kiến mặt đá, trông như bãi đất hoang. Tôi thầm kinh ngạc, vậy xem ra âm thành cũng không phải thành ma gì, mà là thành cổ ẩn trong núi sâu, thậm chí là mộ cổ. Tòa thành cổ khí thế hừng hực, khu rừng ma, đường sông đen chéo phức tạp. Mương nho mà bọn tôi đi qua lúc trước, đều như đang bảo vệ tòa thành cổ này. Ai có thể xây thành cổ sâu trong núi, mà còn xây trong một khe nứt giữa núi, Không lẽ đây là một ngôi mộ cổ. Vậy kỹ sư cơ cũng giống như tiểu Long nữ đều thuộc phái cổ mộ à Không phải, không phải có lẽ ngôi mộ cổ này vốn được xây sâu trong dãy đại Hưng An vì động đất, vân vân núi bị sạt lở nứt toát ra mới lộ ra nó. Lão tuyệt hộ lại rất bình tĩnh. Ông ta bước thông thẻ, chỉ thi thoảng ngẫu nhiên nhìn đăm đăm vào bóng đen khổng lồ trong màn sương mù, sắc mặt ngây dại, thể hiện chút kích động trong nội tâm ông ta.